Nó còn phát ra một mùi hôi thối kinh khủng, làm cho Hòa phải nhắm mắt lại. Đồng hồ đắt điểm 3 giờ sáng, thời gian cũng đã đến, cô Năm dọn đồ nghề lên bàn, rồi sau đó chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn. Rồi mới bắt đầu đốt ba kinh nhang. Cô Năm đưa ba cây nhang lên chán rồi khấn vái một hồi lâu. Một lúc sau thì cô Năm đi lại chỗ thằng nhóc đang nằm, vẽ lên đó rất nhiều đạo bùa.